Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại một lần nữa thấy được quyết tâm muốn ly hôn của cô Anh đã làm gì trêu chọc đến cô gái này Tại sao cô cứ phải dứt khoát muốn ly hôn với anh Mỗi lần hai người cãi nhau đều là một mình anh bị đánh Cô nghĩ là anh không muốn ly hôn sao Chẳng qua là hiện tại kiên rượu làm anh cảm thấy thật khổ sở Diệp tình an lạnh mặt, âm lượng cũng lớn hơn Có thể kiên, có thể kiên Cô gào lên làm gì? Đội điên Nói xong anh liền xoay người chuẩn bị rời đi điền bảo bối còn đang quỳ tụi thân nói tại sao anh lại nói tôi như vậy diệp tịnh an cũng không quay đầu lại mắn cô như vậy còn chưa đủ đâu điền bảo bối nghe răng trợn mắt nhìn theo bóng lưng của anh lúc bóng dáng lúc bóng dáng anh biến mất cô hét to học trưởng anh cô phải kiên trì đó kiên trì như vậy trong một thời gian ngắn ngôi nhà thủy tinh hoàn toàn yên tĩnh trở lại gần đây Diệp Tĩnh An rất ít khi tham dự xã giao, họp mặt gia đình anh cũng không uống rượu, thay đổi này khiến cho cô em gái Diệp Cảnh Tâm cảm thấy rất kỳ lạ, thế là cô và chồng mình là Lôi Tiểu quyết tìm một lý do để hẹn anh hai và chị dâu ra ngoài. Diệp Cảnh Tâm nhỏ hơn Diệp Tịnh An 2 tuổi, năm nay 26, năm ngoái cô mới gặp lại chân mệnh thiên tự của mình, cậu thúc rất nhanh đưa ra quyết định kết hôn. Chồng cô lớn hơn Diệp Tịnh An Năm nay 30 tuổi là một luật sư nổi tiếng, chỉ là Lôi Tiểu Quyết trẻ hơn một chút so với người cao lớn như Diệp Tĩnh An. Anh có khí chất tao nhã, tính cách trầm ổn, hướng nội, vẻ mặt luôn thản nhiên, giống như không có biểu cảm gì cho nên không có nếp nhăn. Bốn người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng rất ưa thích, nằm gần bánh cảng. Diệp Cảnh Tâm và Lôi Tiểu Quyết tới trước, bọn họ hàng huyên nói chuyện phím một hồi là nhìn thấy Diệp Tịnh An và Điền Bảo Bối vẽ mặt hai người giống như u hồn đang bước vào. Hình dung như vậy cũng không có khoa trương, sắc mặt hai vợ chồng này không đẹp chút nào, xem ra là trong lòng không yên, Diệp Cảnh Tâm lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Trong thấy bọn họ đi đến, Diệp Cảnh Tâm cùng Lôi Tiểu Quyết đứng lên, Lôi Tiểu Quyết lẽ phép cười cười, còn Diệp Cảnh Tâm thì nhìn Diệp Tịnh An đánh giá một phen vòng qua bắt lấy cánh tay anh hỏi, sao nhìn anh giống như vừa mới bị đung nước sôi vậy? Diệp Tịnh An liếc cô một cái, tức giận nói: gọi anh đi ra ngoài là muốn ăn cơm hay là muốn tra khảo? Diệp Tịnh An trả lời một cách mỉa mai: em đang quan tâm anh, thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu có tặng gì tình an một ánh mắt xem thường nhưng không thấy anh phản bác như trong dự đoán, cô liền cảm thấy không được bình thường. Thế là cô kéo điện bảo bối, chị dâu của mình ngồi sang một bên, nhỏ giọng hỏi: anh của em làm sao vậy? Thấy anh có vẻ phờ phạc ủ sủ, thật không bình thường nha. Hỏi xong lại không nghe thấy câu trả lời, cô nghiêng đầu, tay điện bảo bối đang nhìn đăm đăm vào ly coca trên tay mình, ánh mắt sáng rực. Diệp Cảnh Tâm kỳ quái nhìn cô, lại nghiêng đầu nhìn sang chồng mình. Công chú ý đến dịp tịnh an ngồi đối diện Cũng đang nhìn đâm đâm vào ly rượu Trên tay của Lôi Tiểu Quyết Ánh mắt sáng rực Hai người bị làm sao vậy Anh à Anh có muốn uống chút gì không Lôi Tiểu Quyết lẽ phép hỏi Cái này Dịp tịnh an nuốt đuốt nước miếng Nước ép trái cây Điền bảo bối bọng dưng quét to Giống như bị quỷ ấm bà va diệp tịnh an rủ xuống Hung hăng trợn mắt nhìn về phía điền bảo bối một cái a này Này bảo bối Chị muốn uống gì Diệp cảnh tâm liền hỏi Điền Bảo Bối uhm, Điền Bảo Bối liếm liếm khóe môi Được ép tay cây Dịp Tịnh an hôi to giống như muốn trả thù Điền Bảo Bối trừng mắt nhìn sang Ánh mắt hai người chạm nhau Phát điện nhưng mà không phải là bởi vì yêu Hai người bọn họ giống như hai con sói đói Trọng mắt đỏ rực nhìn nhau Nhe nanh trợn mắt Chỉ còn không đợi đến đêm trăng tròn gạo thét nữa thôi Dịp cảnh tâm bị bọn họ Làm cho choáng váng, vỡ khóc vừa cười Nhìn qua nhìn lại hai người sau đó hỏi Hai người bị làm sao vậy? Anna, anh không phải thích uống whisky nhất sao? Bảo bối, chị thích uống coca như vậy Sao hôm nay lại đổi thành nước trái cây rồi? Nghe Diệp Cảnh Tâm nói ra đồ uống mình yêu thích nhất Hai người suýt nữa chạy nước mắt Diệp tịnh an, che mặt, khổ sở lắc đầu Điền bảo bối vẫn tương đối kiên cường Nói Diệp Cảnh Tâm Anh chị vì một cuộc sống khỏe mạnh Nên từ bỏ những thứ đó rồi Diệp Cảnh Tâm không hiểu ý cô Không phải hai người đều rất khỏe mạnh sao? Điền bảo bối công môi, hít hết mũi Nhưng vẫn chưa đủ Để em bé khỏe mạnh thì tất cả phải từ bỏ Điền bảo bối gật gật đầu liếc nhìn Diệp tình an một cái Cũng không có nói ra lý do thực sự Vì sao lại muốn sinh con Sau bữa cơm dịp cảnh tâm Luôn hỏi hai người bọn họ chuyện sinh con Lúc nói xong lại đột nhiên nhớ ra một chuyện Kéo tay điền bảo bối hỏi Đúng rồi bảo bối Em có một người bạn mở lớp dạy taekwondo Chị có muốn chị có rảnh thì đi hướng dẫn một chút Lại nói em cũng không có bản lĩnh như chị May mắn bây giờ chị còn chưa có thai, sau này mang thai sẽ không thể chơi những thứ này nữa. Vừa nói tới bản lĩnh của vợ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net